Hãy lắng nghe, gió sẽ chỉ hướng cho bạn. Vào cái ngày mà tôi chạy thử chiếc nữ hoàng lần đầu tiên, gió nổi lên từ phía tây nam. Với dẫn tốc 10 hải lý Và có lúc dược trên 15 hải lý Tôi đổi đường chạy ra khỏi con kinh Cái dịnh mênh mang sủi bọt Với những cơn sóng bạc đầu Từ đất liền ngang qua bờ biển Cách đó khoảng 13 km Thông thường Một chiếc thuyền buồm không đi thẳng theo hướng gió Mà chỉ tạo thành một góc nhọn So với hướng gió Tầm khoảng 45 độ Nhưng tôi lại muốn cắt góc càng gần càng tốt Vì tôi muốn đi thẳng hướng nam Về phía bãi cá Nơi tôi biết mình có thể thấy chiếc Nimrod ở đó. Xa xa phía chân trời, tầm mắt của tôi đã nhanh chóng phóng đến tháp nước ở Santer. Nó là cái đích mà tôi cần nhắm đến, là kim chỉ nam trong chuyến hải trình của tôi. Tôi phát hiện ra rằng nếu mình cứ thẳng hướng đến đó và dẫn giữ nguyên hướng đi mà không cần để ý đến tác động của sóng biển hay gió, thì tôi phải lái chiếc thuyền bùm chính xác theo một góc thích hợp để đạt hiệu quả cao nhất. Điều này cũng giống như khi ta mất cân bằng trong cuộc sống. Thay vì quan tâm đến môi trường trực tiếp tác động ở xung quanh, chúng ta lại cứ bám víu vào những điều không thực tế, với hy vọng rằng nó sẽ là chiếc phao cứu hộ giúp mình khỏi chết chìm. Tôi đứng sau bánh lái, ngược phía cánh buồm, đối trọng với sức gió. Mỗi lần con thuyền nghiêng về phía có hướng gió thì cánh buồm như thể chạm hẳn vào mặt nước và tay lái thì tột khỏi tầm tay tôi. Khi con thuyền tự định lại hướng, tôi mong mắn chụp lấy tay lái bằng tất cả sức mạnh của mình và lại để mất lái khi chiếc thuyền nghiêng đi lần nữa. Tôi dòng thuyền đi theo con đường ngang qua dịnh, chuẩn chuẩn hệt người say. Tôi thật sự lo âu mỗi khi di chuyển sang phía mạng khuất gió, e rằng sự mất cân đối về trọng lượng hai bên mạng thuyền sẽ khiến con thuyền bị lật úp. Khi đã rời đất liền chừng 8 km, Tôi thấy chiếc niềm rốt đậu neo ở dãy nước nông với một món bon tàu đầy ấp cá và thuyền trưởng đang dễ dãy tôi với vẻ mặt cáu kỉnh. Tôi đoán rằng thủy triều có thể sẽ dâng đủ cao để tôi vượt qua bãi cát cửa sông mà không bị mắc cạn. Tôi cho thuyền chạy sau đuôi chiếc niềm rốt rồi thẳng hướng tiến theo chiều gió, giữ khoảng cách 3m giữa hai thân thuyền. Có vẻ đó là một khoảng cách vừa đủ an toàn và có thể nói là quá thừa. Nếu như tôi đang điều khiển chiếc chiến hạm đỏ hay chiếc thuyền có đáy tròn ngày trước Nói tóm lại những con thuyền mà tôi từng sở hữu trước đây chẳng khác gì chiếc nút bần dập dành trên nước so với nữ hoàng hiện tại của tôi Chiếc nữ hoàng có sống thuyền bằng chị nặng khoảng 5 tạ do đó tạo cho thuyền một sức đẩy tốt một nguyên lý khá cơ bản trong cuộc sống mà tôi cần phải học Chiếc thuyền vẫn băng băng rẽ sóng và mạnh mẽ tiến về phía trước Dù cho tôi có cố gắng bẻ ngược bánh lái Tôi tìm mọi cách xoay hướng thuyền Nhưng lóng ngóng thế nào Tôi lại đẩy nhầm hướng tay lái Mối thuyền sắc nhọn của nữ hoàng Lập tức đâm sầm vào mép chiếc niêm rốt Là một khúc gỗ nặng Chòi ra khỏi gián Thuyền trưởng hét to Nhưng tôi hiểu rằng Ông bực mình vì những kỹ năng non nớt của tôi Hơn là vì thân thuyền bị hỏng Không nói không rằng Ông chui vào trong khoang chiếc niêm rốt Lôi ra một cái cưa cầm tay và bước lên sàn thuyền của tôi. Khi vào đến buồn lái, ngay lập tức ông cưa cái cần lái dài 2 m của tôi ra làm đôi, một cách dễ dàng, mà không cần hỏi ý kiến chủ nhân. Quá dài! Ông nói như giải thích, rồi ông nhúng tay vào làng nước đục, nói thêm, Những khi gió nhẹ như thế này, cậu hãy ngồi vào mạng phía bên này của thuyền. Ông chỉ vào mạng khuất gió của buồn lái, cái chỗ mà tôi sợ chết khiếp, và bảo tôi thả neo. Ông ngồi trên sàn thuyền với cái cần lái cục giác trên dài phải. Ông không ghi chặt cần lái như tôi, mà cầm nó một cách hờ hững bằng ngón cái và ngón trỏ. Như thế, ông đang lắng nghe âm thanh rì rào của sóng gian lên từ tay lái kẹp giữa các ngón tay của ông. Lúc này, ông trông hệt như một nhạc sĩ đang chơi một nhạc cụ được hòa âm đúng điệu. Cậu cần phải cưỡi lên cơn gió, ông nói với tôi. Khi cậu lái thuyền, Lúc nào cậu cũng phải làm chủ cơn gió Ông bảo tôi rằng Bằng cách ngồi trên mạng khuất gió của con thuyền Ngay dưới bồm chính Thay vì trên sàn phía đối diện với nó Tôi có thể nhìn thấy cạnh phía đuôi Của chiếc bùm hình tam giác Chiếc bùm nhỏ phía trước cột bùm lái thuyền theo cái bùm này Ông nói Xem khi nào cái bùm thẳng lên Hãy để con thuyền cưới gió Cho đến khi mép nước của cái bùm gần với đỉnh nhất Sau đó nơi lỏng cho đến khi Không còn rung nữa Rồi khi con thuyền lấy được đà, hãy để nó cưỡi gió thêm chút nữa. Nhiều năm về sau, tôi được tiếp xúc với nhiều thủy thủ am hiểu về nguyên tắc đi biển và họ đã không ngần ngại chỉ bảo thêm cho tôi những kỹ thuật quan trọng khi lái thuyền. Về cơ bản thì họ không thể dòng bùm như cái cách mà thuyền trưởng chiếc Nimrod đã dạy tôi hoặc nếu có thì chỉ là do sự di chuyển của chiếc thuyền nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Nhưng từ cách truyền đạt sống động của thuyền trưởng Cửi cơn gió, tôi có thể nắm được sự cân bằng tinh tế giữa bản thân, con thuyền và biển cả. Những cơn gió nhẹ mùa hè đang tung hoành ở dịnh Đại Nam đến từ phía Tây Nam có tính quy luật mỗi ngày. Gió nổi lên vào buổi sáng sớm qua Đại Tây Dương tăng tốc trong ngày khi mặt trời lên cao và dịu đi vào buổi tối khi mặt đất hạ nhiệt. Là một thủy thủ mới chập chững vào nghề, tôi tin chắc rằng Những cơn gió mùa hè không đổi quy luật và tôi có thể yên tâm khi dòng buồm theo nó. Nhưng không, khác với những gì tôi đinh ninh, đó là những cơn gió với hướng và dẫn tốc luôn luôn thay đổi. Nếu muốn đi biển và trở thành một thủy thủ thực thụ, tôi còn cần phải nghe theo những cảm nhận của các giác quan nữa. Khi gió thổi mạnh hơn một chút, nó có thể làm đầu kim la bàn dịch chuyển chút ít về phía tây. Hơi khó nhận thấy. Khi gió yếu đi, Nó lại làm đầu kim la bàn dịch chuyển một ít về phía nam. Có thể những thay đổi này qua mắt được tôi, nhưng nó không thể qua mắt được con thuyền. Cứ mỗi lần gió đổi hướng, thuyền lại nhổm cao hơn về hướng gió đã đổi. Tự nó hoàn toàn có thể tự điều khiển được. Cứ như thể nó biết suy nghĩ vậy. Ngồi trong khoang lái, tôi không cần phải chỉnh hướng cũng như chú ý đến việc xem con thuyền muốn làm gì. Tôi cầm cần lái hờ hững giữa ngón cái và ngón trỏ. Theo cách mà thuyền trưởng đã chỉ, Tôi để con thuyền tự đi, để nó cưỡi lên ngọn gió, cho đến khi đỉnh của mũi bồm rung lên nhẹ nhẹ. Tiếp theo, tôi chỉnh hướng cho nó chạch ra khỏi cơn gió một chút, đến khi bùm no gió thêm lần nữa, và không còn rung. Sau đó, khi cơn gió mạnh hơn, tôi lại cưỡi nó, và để sự hưng phấn của con thuyền lan tỏa khắp tâm hồn mình. Người thủy thủ nào không lắng nghe theo cơn gió, thì anh ta sẽ đi trên một hành trình, Dựa vào những tín hiệu từ đất liền Tháp nước, ngọn hải đăng hay gác chuông nhà thờ Anh ta cố gắng bám chặt lấy điểm đến Như thể một ông vua không chịu rời ngay dặn Hay một kẻ cuồng tính cứ bấu díu vào đức tin Miễn sao có thể giúp họ thoát ra khỏi những dòng chảy hỗn độn đang quay cuồng trong đầu Anh ta không lái thuyền theo cơn gió mà đi biển theo niềm tin của mình Anh ta hoàn toàn không biết một điều rằng Chính niềm tin ấy sẽ làm thui chọc dần các giác quan của anh ta cũng như là mất đi khả năng nhìn, suy nghĩ, cảm nhận, tiên đoán và cách đối phó trước những trở ngại các kỹ năng mà một thủy thủ thực thụ cần phải có Và những thủy thủ như vậy thường không hiểu chút gì về nghề đi biển Anh ta sử dụng nhiều gió hơn mức cần thiết để đến được nơi mà anh ta muốn Và như thế, trên chặng đường đua theo chiều gió anh ta chắc hẳn là người cuối cùng cán đích Nhưng không chỉ vậy Với tất cả những người lái thuyền mà tôi biết Anh ta là người có ít niềm vui nhất Bởi anh ta đã đánh mất sự tin anh của chính bản thân Cuối cùng Những gì anh ta có thể thu được từ chuyến đi Chỉ là những quy tắc cứng nhắc mà thôi Do đó thực sự là một thảm kịch Sẽ thích hợp hơn Nếu anh ta là một quan tòa Người mà lúc nào cũng quan tâm đến những câu chữ khô khốc Trong các điều luật Hơn là quan tâm đến các nạn nhân Hoặc anh ta là một ông chủ lúc nào cũng tỏ ra ưu ái những mục tiêu lợi nhuận trước mắt hơn là những nỗ lực của công nhân Những người này là đại diện của sự cứng nhắc tuyệt đối Họ không chịu thích nghi mà quyết tâm giữ dững những quy luật của mình những nguyên tắc, những lịch trình Như thế thế giới này là của riêng họ và không gì có thể làm họ thay đổi Đôi khi chúng ta tự hỏi rằng tại sao họ lại theo đuổi một kết cục không lối thoát một cách bền bỉ như thế thì câu trả lời là hay chí cũng một phần nào đó họ thực sự giống như những thủy thủ chưa từng bao giờ học được cách cưỡi lên cơn gió giờ đây khi đã bước vào tuổi xế chiều tôi đã nhận ra một điều tôi không có đích đến cũng không có một mục tiêu thực sự theo lẽ thường đích đến điểm mà cả cuộc đời tôi hướng đến tự nó là một hành trình không phải là điểm dựng chân cuối cùng với tôi làm thế nào để có thể đến đích quan trọng hơn là khi nào về đích. Mặc dù tôi sẽ cán đích, nhưng tất cả những gì tôi cần phải nhớ lúc này đây, quan trọng hơn bao giờ hết, là phải lắng nghe cơn gió. Gió sẽ nói cho tôi biết mình nên làm gì.